các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cô ấy đã đi đâu sao? thêm một người nữa nghi ngờ mở miệng. lương nhậm thuyền trợn mặt, giống như không còn chịu nổi những câu hỏi ngu ngốc của đám bạn. chính là không tìm được cô ấy, tôi mới vội vã đi tìm, không ai biết cô ấy ở đâu sao? anh vòng tay qua ngực, như đang đè nén cơn giận của mình. tại sao cô ấy đột nhiên mất tích? giữa các người đã xảy ra chuyện gì sao? vậy là cậu muốn kết hôn nên đến tử đau khổ bỏ đi? Mỗi người một câu suy luận làm giác mặt của Lương nhập Tuyền càng ngày càng khó coi nhưng vẫn không có một đáp án. Chuyện của anh và cô không cần phải chia sẻ với ai. Cũng có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Vỗ vã tìm một đám người muốn biết cô đã trốn đi đâu nhưng xem ra chỉ là vụ ích. Xem ra cô đã muốn rời khỏi nơi này chắc cũng sẽ không cho ai biết. Mọi người cũng chỉ biết chuyện của ấy bỏ đi từ miệng của anh. Không nghe được câu trả lời của Lương nhập Tuyền cũng đã thành thói quen lại tiếp tục phát hiểu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 À thì ra là vậy Mấy người bạn đồng thanh nói Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc Trong phòng họp đột nhiên yên tĩnh Tất cả mọi người đều có một suy nghĩ riêng Đột nhiên có một người bỏ biệng Có lẽ ếm tử đã nghĩ thồng suốt Chắc vậy nha Ở bên cạnh cậu lầu như vậy Cô ấy cũng sẽ biết không có kết quả Nên đã nghĩ thồng suốt Một người đàn ông trong số họ vước cầm phủ họa Hay hàng chân may của Lương Nhập Tuyền nhíu chặt co mot nguoi mở bieng co le yến tu đa bạn này chẳng khác nào chứ trong so ho vuốt cam phu hoa hai hang chan may hữu Làm chang khac nao trừ bang cau hử lam ban voi heo với chó, đã không giúp ích được chút manh mối nào, ngược lại còn dỗi thẳng một gáo nước lạnh vào anh. Bọn họ không lo lắng cho an nguy của yến tử, con nói của ấy chỉ muốn đi hít thở không khí một chút, thậm chí còn có người nói mát rằng cô ấy đã nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt? Hành động giờ của anh được gọi là nghĩ thông suốt sao? Anh làm thường nhiên đã lâu, những người này rồi chán thành tính rồi, đôi cười lúc này cũng treo ở góc miệng, đã không còn tính người sao? ngay lúc anh đang muốn vùng nằm đấm của mình lên mặt người đàn ông vừa lên tiếng thì người đó mở miệng cô ấy yêu cậu lâu như vậy cũng nên nghĩ thông suốt người đàn ông ngành tiếp ảnh mát anh dường như biết chắc anh không thể xuống tay khó trách cậu vẫn chưa hiểu sao nằm đấm dừng ở giữa không trung còn người đen như mực cũng cứng đờ cô ấy yêu mình đã lâu rồi người bên cạnh ai cũng biết chỉ có một mình ảnh là không phát giác ra anh không muốn thừa nhận mình ích kỷ khỏi thường tất cả những gì cô đã bỏ ra vì anh mà bây giờ có phải là lúc anh nên nếm quà đáng sao được rồi được rồi tìm các người tới một chút giúp đỡ cũng chẳng có lương nhậm tuyền chán hẳn buông lòng tay nãy lúc đó người bạn tốt nhiều năm anh tự nói với mình nếu không phải anh vội vã tìm rừng yên tử anh nhất định hung hăng đánh người kia một trận gia trò mọi người về đi tôi tự có cách tìm cô ấy lương nhậm tuyền một lòng điện khách dứt lời mới suy nghĩ lại anh không nên vọng động như vậy. Dịp khác mời một người ăn cơm. Mấy người bạn gật đầu, lần lượt ra khỏi phòng họp, biến mất trước mặt anh. Trong phòng khôi phục lại im tĩnh, hai tay lương Nhật Tuyền đè huyệt thái dương, lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Anh phát hiện cô nghiêm túc muốn rời khỏi anh, không phải làm bộ làm tịch, càng không phải vờ tha để bắt. Cô thậm chí không để lại cho anh bất cứ tin tức gì. Tin tức? Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một ý tưởng, lao ra khỏi phòng họp, chạy thẳng về phòng làm việc lúc đi ngang qua phòng thư ký bị quế gần lại có chuyện gì chút ai nói tôi muốn đi tìm yến tử lương nhậm tuyền nhướng may ra hiệu cho thư ký tránh đường dừng tiểu thư vừa mở email tới bàn thảo quá cưới kêu tôi in ra đưa cho anh thư ký thành công gần lại bước chân của lương nhậm tuyền xoay người để bên mẹ in lấy bàn thảo vừa được in ra lương nhậm tuyền nhìn chằm chằm sắp giấy trên tay cô ta hai tay không cử động cứ nhìn chằm chằm mấy mặt thiết kế giống như những mảnh giấy này có miệng sẽ lao tới cản anh Cô ấy còn nói gì nữa không? Lương Nhậm Tuyền nổi giận đùng đùng Trừng mắt nhìn thư ký Giống như cô ta vừa cướp đi cách thức liên lạc duy nhất với Dương hiền Tử Cô ấy chỉ kêu tôi giao bàn thảo cho anh Thư ký đem dấp giấy mới in đưa ra từ trước mặt của Lương Nhậm Tuyền Lần này anh lại lùi một bước Thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình Là ai? Tôi có cho phép cô ấy cứ như vậy hoàn thành bàn thiết kế sao? Lương Nhậm Tuyền trừng mắt hỏi thư ký cô ấy có nói với cô cách liên lạc với cô ấy không lập tức đưa cho tôi tôi muốn nói chuyện với cô ấy dạ không có thư ký lắc đầu cô ấy nói anh có ý kiến gì cứ email nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện